Chương 10 Thời gian ấy là những ngày vinh quang nhất trong cuộc đời làm công nhân của chúng tôi Sự đã đem lại vinh dự này, chúng tôi vô vàng cảm động Do vậy, chúng tôi lại lao vào làm việc để báo đáp ân tình của sự Một số công nhân hợp đồng tỏ ra đố kỵ Tung ra những lời ông tiếng ve rằng Quan hệ giữa ba chúng tôi không bình thường Có điều gì đó mờ ám Công nhân chính thức như loại búa sắc tử Cứ mỗi lần gặp mặt thì lại chăm chọc dĩu cợt Phương Bích Ngọc cảnh cáo lão ta Nếu còn dám đặt điều nói xấu chúng tôi Cô ta sẽ dùng đá nện vào trong cái đầu sắc của lão Từ đó thái độ của búa sắc tử mới đàng hoàng lại một tí Gặp nhau là mắt lão cứ chớp ly lịa Trông như gà đói mổ thóc Không biết trong bụng lão đang bày mưu tính cái gì Chúng tôi lại bảo nhau Lãnh đạo xưởng đúng là có mắt như mù Nên mới đưa một kẻ cặn bã như thế vào hàng ngũ công nhân chính thức Phá hoại đội ngũ của giai cấp công nhân Sau đó có tin đồn rằng xưởng có ý định chuyển ba chúng tôi thành công nhân chính thức Nghe được tin này Tôi phấn khởi đến đậu suốt mấy đêm tôi không ngủ được Liền nói lại cho Phương Bích Ngọc nghe Cô ấy đáp gọn lỏn Cậu đừng có mà nằm mơ. Những ngày vinh quang của chúng tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Tấm bản viết bằng phấn biểu dương hành động dũng cảm anh hùng của chúng tôi cũng đã bị một trận mưa lớn làm cho nó nhòe nhẹt mơ hồ. Và cái chết thê thảm của hứa liên hoa đã gây ấn tượng kinh hoàng cho công nhân. Cuối cùng rồi cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Lại một lần phát lương. Lần này trở về nhà, Phương Bích Ngọc không đi cùng với tôi nữa Tôi hẹn cô ấy bảo cô ấy có việc không thể về nhà Sau này biết cô ấy và Lý Chí Cao đã đi ăn uống với nhau Tôi cảm thấy buồn bực và tức giận vô cùng Bởi trước đó Lý Chí Cao có hẹn rằng Sau khi Lãnh Lương sẽ cùng nhau đi uống rượu Có Phương Bích Ngọc rồi, anh ta đã vớt bỏ tôi không thương tiếc Đúng là cái đồ mê gái Mà quên cả bạn bè Trong đêm tối về nhà Bí thư quốc trung lương Cho người gọi tôi đến nhà hỏi thăm Về tình hình của Phương Bích Ngọc Tôi nói cô ấy Có những biểu hiện rất tốt Quy tính ở trong sự rất cao Bí thư quốc hỏi một cách nghiêm khắc Thế lý Trí cao là thằng như thế nào Nó cũng giống tôi Khiền sọt nó khổ lắm Cậu nhắn cho Bích Ngọc Báo nó đi về nhà Nói là Tôi có việc muốn tìm nó Giọng Bí Thư Quốc sao mà lạnh lẹo Bằng một giọng hết sức thông cảm tôi nói Chị Bích Ngọc, Bí Thư Quốc bố chồng chị bảo chị đi về nhà ngay Ông ấy có việc cần gặp chị đấy Gương mặt Phương Bích Ngọc trắng bợt Đứng sững sờ bên giếng nước tay vẫn ôm thùng đựng nước Một hồi lâu cô ấy mới thở hát ra hỏi Thế ông ấy còn nói gì thêm nữa hay không? Tôi do dự dây lá cuối cùng quyết định Nói hết những gì mà mình đã nghe Lão ta còn hỏi chuyện về anh Lý Chí Cao Vậy cậu nói thế nào? Tôi nói anh ta giống hệt như tôi Khiên sọ, vất vả vô cùng mắt Phương Bích Ngọc đài nước rồi nói Mã thành công, cậu là người bạn rất tốt Những lời nói của cậu cứ giữ kính mãi mãi trong lòng này nhé Nước mắt Phương Bích Ngọc đã nhiều Nước mắt tôi lại càng nhiều hơn Tôi nói Chị Bích Ngọc chỉ cứ yên tâm đi Chuyện của chị và anh Lý tôi đều biết hết Nhưng hai người rất tốt đối với tôi Tôi lúc nào cũng ủng hộ hai người Thật ra chẳng có chuyện gì là ghê gớm cả Chuyện ghê gớm nhất chẳng qua Cũng chỉ là cái chết Phương Bích Ngọc nói Chị Bích Ngọc Chị đừng bao giờ nghĩ chuyện bậy bạ Trời không tuyệt đường người Nếu có chuyện gì không hay, hai người cứ dắt nhau mà bỏ trốn là xong việc thôi. Tôi nói, kỳ thật là giữa tôi và anh ta, chẳng có chuyện gì hết. vương Bích Ngọc thở dài nói,